các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Chóng chui tọt xuống gầm giường, rồi bò về giường của mình. Bà mẹ cũng sử dụng chiếc giường trống chữ ai dùng trong căn phòng. Rồi lúc tờ mờ sáng, bà ta lại vội vàng khoác áo blue công khai đi lại trong bệnh viện, lén ra ngoài rồi lại vào với tư cách là người nhà của bệnh nhân. Ngay sau khi được chị y tá kiêm công an đóng vai bà bầu kể lại câu chuyện, tôi sững sờ cả người, đã vén được toàn bộ bức màn bí ẩn. Trong những ngày khó hiểu vừa qua Nhưng đằng sau tất cả Thì họ muốn lục xót giường của tôi Tìm tờ giấy kia Để làm cái gì Và tờ giấy đó chính xác Nó là cái gì Mà khiến cho tôi suýt nữa mất mạng như vậy chứ Đó là tờ giấy Ghi lại mã số của kết ngân hàng Trong đó có số tiền mà bệnh viện Đã mất cách đây vài tháng Và thủ phạm chính là cậu con trai Và cô y tá đã chết kia Cô y tá đó trước kiêm nhiệm Vụ trách ngân quỹ ở đây Vì nảy sinh lòng tham Nên đã rủ người yêu mình vào đây lấy cắp tiền của bệnh viện Để hợp thức hóa việc này Cậu ta từng một lần giả vờ tai nạn giao thông Để nằm chữa trị trong này Và cũng vào một đêm Cả hai đã lên kế hoạch Thực hiện thành công phi vụ ăn cắp này Tuy nhiên vì là bệnh nhân chưa điều trị xong Không thể rời khỏi bệnh viện Cậu ta phải đưa hết số tiền cho cô người yêu giữ Ai ngờ đâu Cô này lật lọng định một mình xa chạy cao bay với tất cả số tiền đó. Trong cái ngày hoàn tất thủ tục nghỉ việc, cô ta đến đây và đụng phải người yêu, hai người xô sát nhau và hắn đã giết chết cô y tá ngay trong bệnh viện rồi dàn dựng như là một vụ tự tử vậy. Vì bệnh viện này vừa bị mất tiền, giờ lại có người chết chắc chắn sẽ phải đóng cửa. Cho nên, dù biết chắc đây không phải một vụ tự sát, thì họ vẫn phải nói với báo chí như vậy. Em không hiểu. Tại sao cô y tá kia lại nhét tờ giấy ghi mã số kép và dưới giường em hả chị? Cái này ấy chị không chắc chắn lắm. Có thể vì căn phòng cô ta đang sống là ở chung với anh người yêu. Cô ta sợ mình mang theo có thể bị phát hiện. Hay để ở trong nhà sẽ bị bà mẹ anh ta đến lục soát Cho nên đã giấu trong bệnh viện. Vì em biết đấy, nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Có một chi tiết rất quan trọng. Bệnh nhân cuối cùng mà cô ta chăm sóc lúc đó đang nằm ở giường em Vì vậy anh ta đặt hết nghi ngờ vào cái giường này Và tìm mọi cách lục soát nó cho bằng được Bệnh viện cũng biết điều đó Cho nên khi nhờ công an nhảy vào cuộc Đã huy động người cải trang làm y tá trông non tất cả các phòng bệnh Vẫn dồn nhiều nghi vấn nhất cho căn phòng này Có phải vì thế mà chị đã sớm nhận ra anh ta là đối tượng tình nghi Có phải không ạ? Chính xác Ngay sau khi nghe một số cô y tá phản ánh với nhau rằng có một bệnh nhân trong một thời gian ngắn phải vào điều trị tới 2 lần chỉ vì tai nạn và nhất quyết chỉ muốn nằm ở phòng này cho nên chị đã sinh nghi rồi. Đặt lại hồ sơ của anh này tìm hiểu được biết anh ta có quan hệ với cô y tá và suy luận của chị càng vững chãi hơn. Thế cô y tá bị tình nghi là kẻ ăn trộm ngân quỹ từ khi nào vậy hả chị? Từ khi cô ta nộp đơn xin thôi việc em ạ Theo tâm lý thông thường Các y tá bác sĩ Một khi làm việc lâu năm trong bệnh viện Thì tất thải đều rất ngại thay đổi chỗ làm Vì thế họ rất sợ bị cho thôi việc Để cắt giảm biên chế ấy vậy mà khi nộp đơn Cô ta lấy lý do là tự nguyện nghỉ việc Để khiến bệnh viện không phải sa thải ai Điều đó khiến cho mọi người đều nghi ngờ tất Lá thư được đánh máy rất là kỹ cảng Lời lẽ thì rất chỉn chu Cứ như là việc này đã được chuẩn bị từ lâu rồi ấy Và bệnh viện đã sinh ra nghi từ lúc đó Mà này em không mệt sao Còn đau cổ nữa hay không Chị xin lỗi vì lúc nãy đã hơi chậm chân Xuyết nữa thì nhát dao đâm vào người em rồi đấy Thế nha xin lỗi em nhé Tôi nghe lời chị công an Một y tá xinh đẹp Thấy mặt mình méo sạch ra Xuyết chút nữa thôi Thì tôi tiêu đời rồi, chỉ vì lý do chị ăn no quá. Nhưng mà vẫn còn may, tôi còn lành lặn, vẫn còn được ngồi đây nghe chị kể chuyện, chứ không phải là xuống dưới âm phủ gặp cô y tá bị sát hại để biết đầu đuôi câu chuyện. Ngoài cửa sổ, tất cả như được gột rửa, đầy vẻ trong lành dễ chịu. Tôi cùa tay tìm điện thoại, thấy mẹ nhắn tin lúc 6 giờ sáng. Duy thích ăn gì để mẹ làm nào? Tôi tủm tỉm cười trả lời ngay, cái gì cũng được mẹ ạ, miễn sao không phải là chưa kịp soạn xong tin nhắn ấy, đã có tiếng mở cửa và giọng mẹ tôi phấn khởi rõ ràng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net